Ma thần đã có câu trả lời mà mình mong muốn Người nhanh chóng thi triển trận pháp Phong ấn mệnh của mình vào người đứa nhỏ Thằng bé được một làn khối đen u ám nhất lên khỏi mặt đất Bay vào tay của ma thần Mắt ông nheo lại nhìn thẳng vào mặt nó Miệng ông bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ Ngón tay trỏ ấn lên giữa trán thằng bé Âm khí từ ngón trỏ đi thẳng vào cơ thể nó Âm khí đi tới đâu Nhiệt độ trên cơ thể thằng bé liền giảm xuống Ngay sau đó Nửa lưng dưới của nó Hiện ra một hình thù kỳ lạ Nhìn kỹ là hình của chính vị ma thần này Tài đang nắm lấy chân con Phượng Hoàng Ở phần nửa lưng trên Sau đó thì hai hình thù kỳ dị Từ từ ẩn xuống dưới lớp da Đứa trẻ nãy giờ ngủ ngoan Đột nhiên khóc tré lên Mọi việc đã xong Ma thần liền đặt đứa trẻ xuống dưới đất Cô tranh gắn gượng bò tới Với tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng Dỗ dành cho con trai mình nín khóc Cô kiểm tra thấy cơ thể con mình nhiệt độ đã trở lại bình thường Không còn nóng sốt nữa Thì cảm thấy mừng vui khôn xiết Lúc này ma thần đã lên tiếng Ta đã cho con trai ngươi mượn mệnh của ta Đã đến lúc ngươi phải thực hiện lời hứa của mình Chỉ chốc lát nữa Quỷ sai địa ngục sẽ tới Bắt hồn ngươi đi theo đúng kế ước mà chúng ta đã lập ra. Cô tranh giờ này nằm thẳng đơ trên đất, cả cơ thể không còn chút sức lực, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Nhẫn yêu ở cạnh bên, nước mắt ngắn dài khóc thương cho cô chủ. "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi, cô đừng chết mà." Cô miệng nói không ra hơi, chỉ thở thẻ âm lượng rất nhỏ, đủ cho Nhẫn yêu nghe thấy xong chuyện. Đành nhờ ngươi mang con ta và quyển sách bí thuật trở về trả khoán, trao lại cho chồng ta. Nối đây cố gắng sống cho tốt, chăm sóc con cô lớn nên người. Vì bổn phận làm mẹ, ta phải hy sinh bản thân để cứu con. Nhân trên đây, năm năm qua là năm năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Với ta vậy là đủ lắm rồi. Nhện yêu dùng cả thân đầy lông lá của nó áp vào cơ thể cô Chanh đang lạnh dần đi. Nó cố níu giữ sự sống mong manh còn lại của cô. Cả hai cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Bây giờ nó thêm một lần nữa phải bỉnh biệt chủ nhân. Trước đó là cái chết của sư phụ. Bất chợt từ trong bóng tối hành lang lô khốt xuất hiện hai bóng người một trắng một đen. Họ có dáng người cao lớn, người vận đồ đen, tay trái cầm quyển sổ. Tay phải treo xích sắt dài loằng hoằng, kéo lê trên nền đất, những âm thanh loãng soảng. Người mặc đồ trắng, tay phải cầm quạt mò, tay trái cầm cây đèn lồng. Cương mặt hai vị này khá là hung dữ. Đây hẳn là hát bạch vô thường, hay còn được gọi là vô thường đại quỷ, chuyên đi đón linh hồn người chết đến âm phủ cô chanh đang ngã trong lòng nhành yêu liền cười nhẹ <cười> nhành yêu à ta đã thấy họ chắc phải tới lúc ta đi rồi còn tâm nguyện này mối tu của sư phụ đành nhờ ngươi đánh vác hộ vậy dạ thưa tiểu thư tôi thề sẽ tìm ra kẻ sai khiến lỗ quỷ trừng ám hại sư phụ tôi xin thề Hai vị quỷ sai chậm rãi bước vào căn buồng tối Hát vô thường mãi mê cắm mặt tra cứu sổ sách Thì chợt ông ta bị bạch vô thường Bấu mạnh vào tay Hát vô thường quay sang gắt, Không nhìn về phía trước à, Lão bạch ạ Sao không tranh thủ làm nhiệm vụ đi Cấu ta làm cái gì Giọng bạch vô thường rung rung Tay giơ cái quạt mò chỉ về phía trước L Lão hát à Lão nhìn kìa Đó có phải là... Hắc vô thường lúc này mới nhìn về hướng cây quạt mo. Bừa thấy kẻ trước mặt Ông ta hoảng hồn Nhảy vào vòng tay bạch vô thường Để cho ông ta bế mình vào lòng Cả hai mắt tròn tròn Đồng thanh kêu lên ừ, Chẳng phải là ma thần Ông ta lại chiến thần Ankara Bỉ đại đôi sao ừ, Tại sao ông ta lại đây chứ Ngài ma thần Chỉ liếc nhìn hai vị quỷ sai Điều bộ tra vẽ xem thường Không chút biểu cảm Ông quay sang nói với cô Chanh Xem ra giờ phút cuối cùng của cô đã điểm Mau đi thôi Cô Chanh thấy mọi sự hoàn tất Cô nở một nụ cười mãn nguyện, Trồi cả cơ thể mềm ra Sau đó cô trúc hơi thở cuối cùng nhận yêu ôm chặt cô vào lòng nước mắt nó tuôn trào như suối Hồn cô xuất ra lơ lửng giữa không trung. Hai vị quỷ sai thấy ma thần hung tận kia không còn ở đó nữa. Bạch phu thượng lúc này mới thả Hắc phu thượng ra. Ông ta ngồi bịch xuống, tiếng dây xích lại kêu lên lên keng. Lão bạch kia sao lại thả người ta bất ngờ vậy chứ? <cười> ông tưởng ông nhẹ lắm hay sao đó? Dị ma thần kia biến đâu đâu mất tiêu rồi. Chúng ta mau thực hiện nhiệm vụ thôi. Rồi. Từ từ đợi người ta đứng dậy cái chân Cứ hối hoại Hát vô thường đứng dậy Chỉnh Trang lại y phục cho chỉnh tề Sau đó dò sách Mà lớn giọng nói à, Nữ nhân tên bèn chanh kia Giờ tử đã điểm Mau theo bọn ta về địa phủ mau lên Linh hồn cô chanh không nói gì Chỉ lặng lặng đi về phía bọn họ Quái lại nhìn con trai Ánh mắt ngập tràn mãn nguyện Vậy là cô đã an lòng Sau đó cả ba mờ nhân ảnh Dần dần biến mất đi Trả lại sự tĩnh lặng cho căn buồn vắng Sâu trong lâu cốt. Bây giờ chỉ còn âm thanh Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên Nhện yêu không giấu nổi sự đau khổ Trên gương mặt trắng bệch của mình Nó nhìn cái xác không hồn Của cô chanh trong bồng tay Và đứa trẻ nằm giữa huyết trận Tắt ngúng ánh sáng đỏ Nó nén đau thương, há miệng nhả ra một đống tơ Quấn quanh cơ thể của cả hai Vắt lên lưng Rồi dần bò ra khỏi lô cốt tối tăm Trà tới bên ngoài ngước mặt nhìn lên ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những tán cây Đã cuối chiều mất rồi Chắc là hai chí hiện tại đã về tới trà quán Nó đù tơ trên những thân cây Phóng như bay trở về Trong lòng nặng trĩu không biết phải ăn nói gì với hai chí bây giờ giải thích làm sao với anh đi chuyện này cô và nó âm thầm thực hiện cấm thuật che giấu không cho anh biết đang mải mê với những suy nghĩ rối bời khi gần tới trà quán đột nhiên nó cảm thấy có âm khí bao quanh nơi đó nó vội đu thân lên một cái cây cao quan sát tám con mắt nhện đảo liên hội thì nhận ra có vài chục con quỷ rừng lấp ló ẩn hiện dưới các tán cây Chúng đang dần bao vây lấy sân trăng Biết có chuyện chẳng lạnh Nhện yêu quấn tơ nhện Kính vào đứa trẻ Và cái xác của cô chanh Trên một thân cây lớn Không quên tội ít phấn cây mê cho đứa trẻ Để nó ngủ thật sâu không quấy khóc Sau đó bọc thêm một lớp màn nhện Có thần chú ẩn thân xung quanh Thấy cả hai đã an toàn trên cây Nhện yêu vững dạ Tiến về phía trà quán Di chuyển trong rừng trậm Luôn là thế mạnh của nó Nó âm thầm đu thân trên các ngọn cây cao Lẫn quất trên các tán lá Né đi lũ quỷ trừng đen đúa phía dưới Nhìn bọn chúng Nhẫn yêu dâng lên một nỗi căm hận cực độ Chính bọn này dùng thuật câu hồn hãm hại sư phụ của nó Bọn này là lũ hoang dã Kẻ đứng đằng sau mới là chủ mưu thật sự Có cầu mảnh hổ Nang địch quần hồ Nhẫn yêu tu vi trăm năm Nhưng để đối đầu trực diện với một đám quỷ trừng vừa đông đúc Vừa hung hãn phía dưới Quả thật là không cân sức Chẳng mấy chốc nhận yêu đã tiếp cận trà quán Tránh được hết lũ quỷ trừng Nó tự hỏi sao bọn này chỉ rình rập Mà không tấn công thẳng vào trà quán Hẳn là bọn chúng đang đợi lệnh của ai đó May mắn làm sao Hôm nay trà quán đóng cửa không tiếp khách Nếu không thì không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra nữa và bên trong nhà, nhện yêu thân thuộc từng đường đi nước bước. Vừa tới nơi, nó liền hóa thân trở lại thành một con nhện kích cỡ như bao con nhện bình thường khác. Lên lén nhẹ nhàng bò vào bên trong. Nó tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy hài chí đâu. Bỗng sực nhớ ra gì đó. Nó đi sâu vào cuối căn nhà, nơi có hành lang hẹp, dẫn vào một cái hang cạn. Nơi đầy khá bí mật, dùng làm nơi thờ cúng Có đặt bài vị của mẹ hai chí Và sư phụ của chanh Đúng như dự đoán Hai chí đang quỳ phục tại đây Cảm nhận thấy nhành yêu Anh quay phát lại Vừa hoảng hốt vừa gấp gáp nói Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi Vợ và con của ta đâu Từ dường trà trời về Nhưng mà thấy trào quán không một bóng người nữa Nhành yêu có chút bất an Không biết phải nói làm sao liền an ủi À, tiểu thư và thiếu gia Đang ở một nơi an toàn Xin ngài an tâm Không có chuyện gì xảy ra đâu Chuyện này dài dòng lắm Lát nữa ta sẽ nói cho ngài biết Nhưng mà có việc này Ngài có thấy giống ta hay không? Nghe nhành yêu nói như vậy Hai chế cũng yên tâm phần nào Vẻ mặt nghiêm trang đáp lời Ừ Có kẻ địch bao vây nơi đây phải không? Theo người nghĩ là ai Thú thật ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Vợ chồng ta ở ẩn mấy năm nay Lẽ nào lại có kẻ thù nhắm tới chứ à, Hiện giờ tình hình thật sự nguy hiểm chỉ khi an toàn trở khỏi nơi này Ta mới có thời gian trả lời các câu hỏi của ngài Mau tìm cách đi thôi Ta cũng nghĩ như ngươi. Ta vào nơi này Là lấy vũ khí Sẵn thấp nhang cho mẹ Nếu của mệnh hệ gì, mong mẹ đợi ta dưới cụ truyền. Chỉ mong vợ con ta được an toàn. Nhãn yêu thoáng chút buồn, nhưng trời vội gạt đi. Chủ nhân bảo theo ta nhanh lên. Có ta, ngài sẽ dễ dàng thoát khỏi đây hơn. Nói xong, hai chí lệnh một con dao vào thắt lưng, cho cả hai bước ra khỏi hàng. Cùng lúc đó có tiếng huyết xáo của ai đó, âm vang giữa ngọn đèo vắng. Bất chợt xa xa, có thể cảm nhận thấy cây cối đang trung lắc dữ dội. Chính là lũ quỷ trừng cùng lũ lượt tràn vào đây. Có kẻ vừa ra ám hiệu, tra lệnh cho bọn chúng. Nhãn yêu liền biến thân thành con nhện khổng lồ, hai chí nhảy lên lưng nó. nhìn lũ quỷ trừng đông đảo phía cổng trà quán, cả hai đành di chuyển ngược lên trên đỉnh núi. Nhãn yêu định bụng sẽ đi đường vòng, sau quay lại chỗ các chấu đứa trẻ và sát cô chanh để mang cả hai theo. Nó chở hai chiếc trên lưng, đu tơ nhện lên vách núi, tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây. Hai chiếc ngoái đầu nhìn lại đám quỷ nhấp nháp tràn bầu sơn trang, mà tìm kiếm thứ gì đó. Chúng đập phá mọi nơi. Quả thật cái lũ này vô cùng đông và hoang dã. Kẻ đứng sau điều khiển được chúng không biết là ai và làm như vậy chỉ mục đích gì? Lùng sục phá nát cả sơn trang mà không thấy gì chúng lồng lộn gào rú lên những âm thanh ma quái, bang bổng khắp núi trừng. Hai chế trong lòng lo lắm, điều anh nghĩ đầu tiên là vợ con mình. Nhưng khi gặng hỏi Nhện yêu, nó lại không nói gì, cứ bảo tới nơi an toàn sẽ giải thích cho anh hiểu sao Nhện yêu băng trừng, cố gắng ẩn thân dưới tán cây để không cho bọn quỷ trừng trông thấy. Bọn nó đang chia thành từng nhóm đi theo hướng núi mà phi tới tìm kiếm. Một lúc sau, Cuối cùng cũng đến được vị trí của đứa trẻ Và cái xác của cô chanh Nhện yêu đặt hai chí xuống Đứng dưới gốc cây nhìn lên Lòng đầy đau khổ Nhưng nó vẫn thả tơ nhện đưa họ xuống đất Hai chí đón họ vào lòng Nghĩ là vợ con an toàn Nhưng khi ôm bên chanh trong tay Anh bàn hoàng nhận ra Cơ thể của nàng lạnh ngắt rồi Hai mắt nhắm nghiền Ở trên cổ tay có vết thương rất sâu Trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng thư thái Nếu không phải cơ thể nàng lạnh ngắt đi Không còn sinh mạng Thì anh chỉ ngỡ rằng Vợ mình chỉ đang ngủ mà thôi Tai anh trung trung đặt lên má vợ vuốt ve gương mặt thân thương ấy Miệng không dám hét lớn Vì sợ đánh động lũ quỷ trận Nỗi đau này quá lớn với anh Anh ngửa mặt lên trời Đôi môi co lại Cố họng uất nghẹn Nước mắt tuôn ra như suối Anh tự hỏi liệu nước mắt có chảy ngược vào trong được hay không Nhạnh yêu đứng kế bên chủ nhân Mà không giống được nỗi xúc động Thời gian không còn nhiều Nó chỉ có thể giải thích đơn giản cho hai chí hiểu Bị cứu con trai của họ Mà cô Chanh đã thực hiện một cấm thuật Dùng linh hồn của mình Ký kết khế ước với ma thần Sau đó nó chuyển lời trăn trối sau cùng của cô cho anh nghe. Hai trái cảm thấy tim mình lúc này đang căng vỡ ra thành từng mảnh. Tại sao người hy sinh kia không phải là anh? Anh tự trách bản thân thật nhiều vì không để tâm tới hai mẹ con nhiều hơn. Anh ôm chặt xác vợ không rời. Nỗi đau mất vợ quá lớn. Đôi mắt anh giờ đây đờ đẫn như một người mất hồn. Chợt anh gào lên như một kẻ điên. "Ức ức này" Anh không kìm nén nổi nữa rồi. Tiếng hét cuối cùng đã đánh động tới lũ quỷ trừng. Tất cả chúng nhổm đầu với đôi mắt đỏ lộn về nơi âm thanh phát ra. Nhện yêu hoảng hốt vì điều hai chí vừa làm. Nó cảm nhận thấy tiếng dồn dập càng lúc càng gần về phía nơi này. Hai chí bây giờ mắt long lên sòng sọc. Anh nắm chặt con dao trong tay đầy vẻ hận thù. Anh muốn trút giận muốn đi theo nàng. Nhưng nhện yêu nói Chủ nhân à, bọn quỷ trần nguy hiểm lắm Chúng ta không địch nổi bọn chúng đâu Nhưng lời nói của nó vô ích với hai chí Bây giờ anh như một kẻ điên Chẳng mấy chốc đã có vài con quỷ trần xuất hiện Chúng nhẹ nành múa vuốt, đôi mắt đỏ lộm, lòng lá khắp người Vài con lao vào, bị hai chí dùng dao giết ngay lập tức Nhưng càng lúc chúng càng kéo tới đồng hần nhận tin cũng lao vào trợ chiến cùng anh cả hai tả sung hữu đột giữa vòng vây ngày càng siết chặt của bọn chúng dần dần hai chí đã thấm mệt nhanh yêu vừa chiến đấu vừa quay sang nói Chú nhân à chúng ta mau chạy thôi còn con trai của ngài nữa nếu không sự hy sinh của tiểu thư sẽ trở nên vô ích đó cùng lúc đó hai chí trúng móng của một con quỷ cào rách vai anh máu bắn ra anh ngã vật ra nằm dưới đất thở hổn hển Cần đào ở vai làm cho anh bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn sang con trai đang được bọc trong đám tơ nhện. Anh lợm cơm đứng dậy ôm con trong tay. Lúc này mới mở miệng cho nói Người nội đúng lắm. Vợ ta nàng không hy sinh vô ích được. Lũ quỷ trần này rồi chúng sẽ phải trả giá. Các người đứng sau chúng nữa Giờ chúng ta mau đi thôi. nhận yêu cảm thấy vui mừng. Vì thần trí của hai chí đã tỉnh táo hơn Không còn điên cuồng, Không còn muốn sống mái với đám quỷ trừng nữa Nó liền đu thân lên ngọn cây Trồi bắn tơ nhện Kéo hai chí đang ôm con lên lưng cõng theo xác của cô Chanh nữa Nhện yêu phóng tơ phi thân lên những ngọn cây Thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ trừng Nó đu tới đâu Bọn quỷ trừng bám sát phía dưới Bất ngờ thay nó bị bọn chúng dùng ép tới một vách đá Phía dưới là mặt biển không có đường thoát. Biết bị bọn quỷ đã có kế hoạch, không cho mình lui, nó đành chạy ngay lại mỏm đá gần nhất. Nhìn phía dưới vực đá lởm chểm, sóng đánh vào bọt tung trắng xóa. Nếu trời xuống chỉ có thể mất mạng mà thôi. Nó quay sang nói: "Chủ nhân, ngài tin ta chứ? Người trước giờ luôn trung thành với giặc chúng ta." Đương nhiên, ta tin tưởng người tuyệt đối. "Vậy được. Hôm nay nếu có chết, Nhãn yêu cũng sẽ bảo vệ mọi người an toàn Nói xong Nó cắp cả gia đình hai chí Nhảy xuống vực sau Tất cả cùng lao xuống biển Nhãn yêu tôi đã tu luyện hơn trăm năm Nhưng chỉ là loại yêu thuộc cốt trùng Khi gặp nước lớn Cơ thể sẽ bị ngập nước mà chết ngay lập tức Lúc này cơ thể của nó còn cổng ba người trên lưng Một áp lực vô cùng lớn Nó phun tơ nhện vào vách đá Làm giảm lực rơi Tới nửa chừng vách vực Một cái gờ đá Đủ cho nó và gia đình Hai Chí tạm thời dừng lại Lúc này sức lực của nó cũng đã bị tiêu hao rất nhiều Không lời giải thích Nó đặt cả ba người xuống Hai Chí thì đang ôm thi thể của vợ và con trai Nhện yêu quyết định sử dụng chút sức lực và tà thuật cuối cùng Để cứu một nhà ba người Nó dùng chân nhện Bẻ thân cây khô bên vách phun tơ nhện bọc kín cả ba vào trong Cùng với thân cây khô đó Vì là nhện yêu Nên tơ nhện của nó đặc biệt hơn bình thường Vì nó như là một loại chất liệu rất đặc biệt Mạnh hơn cả thép Dẻo hơn cả cao su Có tính đàn hồi cực cao Và một khả năng chịu lực lớn vô cùng Tơ đủ nhiều Nó sẽ tạo thành một lớp bọc Như quả bông bóng chống thấm nước Và chịu nhiệt tốt hơn Nhện yêu đã dùng toàn bộ số tơ nhện Mà mình luyện thành Để bảo bọc bảo vệ gia đình hai chí Không kịp giải thích nhiều Nó phun thêm một lớp khí mê vào hai cha con Làm xong mọi việc Thì gờ đá không thể chịu đựng sức nặng của tất cả mọi người Nó liền vỡ ra Tất cả cùng rơi xuống vách núi Bên dưới là dòng nước biển cuồn cuộn sóng đang chảy xiết Khi vừa chạm mặt nước Tự thân hình to lớn Nhạnh yêu lập tức hóa thành con nhện nhỏ bé yếu đuối nó đưa tám con mắt đảo qua xem chủ nhân của mình đang ở đâu thì thấy gia đình họ cũng đang lơ lửng giữa một vùng nước đen kịch nước làm cho nó bị sặc tu vi cả trăm năm tu luyện nó đã dùng hết cho tất cả lần này biết mình không thể gắn gượng được hơn trăng nang nơi khuôn miệng thả ra vài cái bong bóng chúng lẩn lờ trôi ngược trên mặt nước dần kiệt sức bắt nó hoa lên rồi liệm dần đi cả cơ thể nhện bé nhỏ thả lỏng chìm từ từ xuống đáy đại dương sâu thẳm dù chỉ là một loài tạo vật bị người đời khinh ghét nhưng nó sẵn sàng tự bỏ cái mạng của mình để cứu lấy chủ nhân đôi khi giữa người với người còn chẳng có được thứ tình cảm như thế lũ quỷ trần đuổi đến đứng trên mỏm đá với ánh mắt đỏ lợm chúng nhìn theo không khỏi giận dữ Chúng cứ gầm gừ gào trú những âm thanh ghê trận Vì vừa bỏ mất đi con mồi Chợt có bóng người đi đến Bọn chúng liền dạc sang hai bên Nhường đường cho hắn ta qua Không ai khác Chính là tên hắc y nhân Cả cơ thể quấn bằng vải trắng Chỉ chừa mỗi đôi mắt ra Kẻ mà năm đó đã giao đấu với mẹ của hai chí Hai cả bản lạng Hắn ném cái nhìn dò xét Sắc như dao xuống mặt biển Sau đó lạnh lùng quay lưng đi Tiếng nói của hắn phát ra như thú dữ Lần này phải lợi dụng lũ ma già Quỷ nước Tìm ra tung tích bọn chúng Sống phải thay người Chết phải thay xác. Thần khí phùng thiên tiễn sẽ thuộc về ta Bao năm đi khắp nơi tìm chúng mày Giờ không thể còng cốc tài trắng như vậy được Cái nắng dịu nhẹ buổi bình minh Sôi xuống mặt biển tạo ra tư ánh sáng loàn loáng, lấp lánh lồng lành. Trên một con tàu đánh cá nhỏ, có vài bóng người đang tụm quanh thành vòng tròn. ở giữa có thể thấy cảnh một người đàn ông đang ôm chặt người phụ nữ, tay kia ôm đứa trẻ sơ sinh đang cất chế lên. tất cả đều được bao kính như là vải trắng, nhưng thực chất không phải là vải. có giọng người nào đó cất lên, ờ, nào mau mau cắt cái lớp vải này ra xem sao. Mọi người túm tụm lại Người cầm dao, người cầm kéo Lanh lẹ cắt đứt từng sợi, từng sợi đi Dù có chút khó khăn Nhưng họ không dám chậm tay Bị đứa bé khóc ngày một lớn hơn Họ lo cho an nguy của nó Ừ, liệu mấy người này có còn sống không bác tài công? Bác tài công cho mày đáp Hình như cái cậu này còn thở đó Ép nước ra cho anh ta mau lịch Ông ta quay sang cô gái, thở dài. À, cô gái này thì chết cứng rồi, thương quá đi mất. Chứ còn hai cha con nhà này là còn hơi thở. Mà không biết lớp màn bọc bên ngoài họ là cái gì, mà không thấm nước chứ. Một người nhanh miệng nói, chàng ơi lúc nãy tôi thấy cái gì trắng phau trôi tới, còn tưởng là ảo giác đó chứ, mai phước là nó mắc vô lưới đánh cá mới cứu được đó. Không là trôi thêm chút nữa chết cả nhà luôn rồi. Nói xong, ông ta lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vài người tiếp tục xung sao bàn tán, âm thanh huyên náo khắp thuyền. Tài công bế đứa bé lên, xem xét thấy nó có vẻ không sao. Đến khi lật sau lưng kiểm tra, thì thấy ẩn dưới lớp da là hình thù kỳ dị. Trên lưng của nó là hình một con phượng hoàng và một con vật da xanh, rất kỳ lạ. Dù chỉ là hình ảnh hơi mờ mờ, nhưng ông ta vẫn có thể nhìn ra được Biện trầm ngâm cảm thắng. Ê, thằng nhỏ thiệt tội nghiệp quá. Còn nhỏ như vậy mà ai nở xăm hình lên lưng nữa chứ. Độc ác quá mà. Không ngờ lần này đi biển lại cứu sống được hai mạng người. Coi như họ mạng lớn phúc lớn. Chí tội cho cô gái kia. Người lái thuyền nói xong. Ai nấy cũng đều trầm ngâm. Có chút hơi buồn. Thật sự là có thấy người gặp tai nạn trên biển, các ngư dân đều cứu giúp. Không phải ai cũng muốn họ phải bỏ mạng đâu. Đều là người mà, là đồng bào máu thịt như nhau cả thôi. <cười> Tiếng ho sặc sụa của người đang nằm, làm cho bắt tại công hoang hồn. Người đàn ông được ngư dân sóc cho ối nước ra hết. Ánh mắt anh thờ thẫn, nhìn lên bầu trời trong xanh, giọng thiều thạo cất lên. Tôi... Tập chưa chết sao? Tiếng còi xe máy vang lên Làm Lâm Chí bừng tỉnh khỏi những ký ức của quá khứ Ông tiếp tục trảo bước trên con đường làng ướt sũng nước Sau cơn mưa đêm Lần trục ông đôi nam nữ vừa rồi Khiến cho ông nhớ về những ký ức đó Dù chỉ là hồi ức Nhưng đã khắc sâu trong trí nhớ Nỗi niềm nhớ nhung về người thân Chưa bao giờ phai nhạt trong tâm hồn ông Dừng lại trước vũng nước mưa lớn ven đường Ông như nhìn thấy hình ảnh của chàng thanh niên hai chí năm nào Vô lo, vô nghĩ Hay cười hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt Hiện tại Lâm Chí Người đàn ông gần bốn mươi Thâm trầm, tĩnh lặng, khô khăn Cái chết của vợ đã làm tan vỡ những gì gọi là thiện tâm cuối cùng trong trái tim vốn dĩ chưa từng lạnh lặng của ông. Vết chân chim trên mắt càng dài, khuôn mặt hàng sâu dấu vết của năm tháng. Hai hình ảnh trái ngược, đang xen, như thoát ẩn thoát hiện khi Lâm Chí vô tình đứng trước vũng nước mưa đó. Ông bần thần nhìn hình ảnh của mình chỉ đứng yên bất động, thì bất chợt. Có thứ gì đó vô tình rơi vào bụng nước Sóng nhẹ lăn tăn Xóa nhòa những hình ảnh phản chiếu đó Khiến cho Lâm Chí trở về với thực tại Có người dân trong làng Đạp xe từ xa đi tới Ông ngẩng mặt lên Nhận ra một người chắc vừa ở ngoài ruộng về Trên người lắm lem bụng đất Người đó chào ông <cười> Dạ, chào thầy Chí Thầy mới về Ông hơi mỉm cười nhẹ với mặt chào lại. Trợ gạt bỏ tứ cảm xúc tiêu cực đó mà tiếp tục bước về nhà. Người dân miền Tây ở đây là vậy, họ chân chất niềm nở, tình làng nghĩa xóm lắm. Thấy người quen là sợ lợi ngay. Lâm Chí không ngờ một ngày mình lại tới cái vùng quê miền Tây Nam Bộ hiệu Lánh này. Nó cách xa quê hương vùng Tây Bắc của ông cả ngàn cây số. Sau lần chết thuộc, được đoàn tạo đánh cá cứu sống, Ông ôm theo đứa con trai nhỏ bé Chạy trốn vào miền nam xa xôi Một vùng đất đầy xa lạ Thấy vùng đất đồng bằng miền Tây này thoi thoải Dụng đồng bát ngát Không có rừng rậm bao quanh Không một ai biết được lai lịch của hai người Bọn quỷ rừng cũng không thể biết nơi đây Mà săn đuổi hai cha con Nên ông chọn cùng con trai ẩn thân tại đây Dự định nuôi con khôn lớn Sau đó mới điều tra Tìm kẻ săn đuổi mình năm nào Và lý do mà bọn chúng quyết truy tìm gia đình ông cho bằng được Đứa trẻ sơ sinh ngày nào Giờ đã trở thành một thằng nhóc 10 tuổi Thông minh lanh lợi Nhưng càng lớn Sức khỏe của con trai ông càng bất ổn Mỗi khi gần tới ngày nguyệt thực Lúc thằng bé chìm vào giấc ngủ Là người nó lại co giật Như người bị động kinh Miệng ú ớn những âm thanh chối tai, Đôi khi chết lâm sàng. Cả cơ thể tím ngắt Mắt trở ngược lên Mỗi lần như thế Lâm Chí lại kiệt sức cả đêm chữa trị cho con Cho uống các loại thuốc bổ Nhưng xem ra những gì ông làm Chỉ là tạm thời giảm cho thằng bé qua cơn co giật Dạo gần đây tình trạng ngày càng trầm trọng hơn Khiến cho Lâm Chí ngày càng lo lắng bội phần. Ông mất ăn mất ngủ Người ngày càng gầy gò đi Chỉ còn ít ngày nữa thôi Trời sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Khi đó mặt trăng có màu đỏ như máu, người ta gọi là mặt trăng máu, có thể trông thấy bằng mắt thường được. Đến ngày này, tình trạng con trai càng trở nên yếu ớt và đau đớn hơn. Lâm Chí vừa về tới căn nhà tranh nhỏ, thấy con trai đang tưới những chậu hoa trước hiên, ông mỉm cười hài lòng. Lạ là mỗi khi bị coi giật xong, khôn dần trở lại như bình thường. Và nó chẳng bao giờ nhớ trong giấc ngủ của nó, nó từng trải qua cơn thập tử nhất sinh như thế nào, từng chạm tới ngưỡng cái chết như thế nào. Sáng hôm sau, là nó tiếp tục chạy nhảy như bình thường. Thấy bà nó chạy đến tiếu tích. Ba mới về hả? Hôm nay ba lại trượt trại cho dân làng nữa sao? Lâm Chí cười hiền. Con ở nhà làm những gì bà dặn chứ? Dạ con tưới cây Cho gà ăn xong xuôi hết rồi ba Ừ, dội lắm Quá trưa rồi, dọn cơm thôi con Chuyện Lâm Chí đi trừ ma Phúc Hưng đã thấy quen thuộc Nhưng lạ là chưa bao giờ Được ba nó dẫn đi theo Nó cũng chưa từng nhìn thấy con ma con quỷ bao giờ Mặt mũi nó ra làm sao Không khỏi khiến cho nó tất vọng Trong bữa cơm trưa đạm bạc của hai cha con Mặt nó bỗng xị đi Nó nói à Con có việc này thắc mắc lắm đó. Ừ, việc gì đâu? Ba từng nói là bà nội Mẹ chứ ba Đều là những người có khả năng trừ ma tróc quỷ Sao tới phiên con Chưa từng nhìn thấy mặt mũi chúng vậy Hay là con không phải con ruột của ba mẹ hả Lâm Chí xoa đầu con trai Cho ôm tồn nói <cười> Muốn là pháp sư Đôi khi phải có căn số Có năng lực ngoại cảm Khi tới tuổi sẽ được khai mắt âm dương Rồi sẽ thấy được ma quỷ Con tuy là dòng dõi pháp sư Nhưng mà con chưa mở được mắt âm dương Hoặc là cũng có thể dĩ nhiên không mở được Đâu có gì là xấu chứ Con sẽ như bao người bình thường khác Có một cuộc sống giống như họ Đôi khi như vậy còn tốt cho con nữa. Mắt không thấy Thì sẽ không bị thế lực tâm linh chi phối Thiệt là tốt không ba Con thấy mấy cái việc ba nói ngầu lắm luôn á. Con cũng muốn được như ba mẹ Đánh yêu trừ hại cho bà con á. Con cứ từ từ đi Khi nào mà con thấy được những thứ mà người thường không thấy được Là coi như con sẵn sàng rồi đó Dạ À ba ơi Đêm hôm kia Con lại mơ giấc mơ đó, đó. Tâm trí nghe xong Liền kéo ghế lại gần con Mà càng hỏi Ờ Giấc mộng hai sinh vật Một phường hoàng Một quỷ gia xanh chiến đấu với nhau hả con Dạ Mà dạo gần đây á, Chúng chiến đấu ác liệt lắm Rồi con thấy ai chiếm ưu thế hơn Con không biết nữa Bọn chúng bất phân thắng bại à Lâm Chí chào mày ngẫm nghĩ một lúc lâu Tra hiệu cho con kết thúc bữa cơm trưa Phúc Hưng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm Sau đó dọn dẹp lau chùi rửa chén bát Lâm Chí thấy con trai ngoan ngoãn siêng năng Có chí theo việc huyền thuật như vậy Thì lấy làm mừng Nhưng việc về giấc mơ nó vừa kể Cứ làm cho anh đau đớn trong lòng Tối qua biết con trai đã chịu cơn co giật Chắc chắn đêm nay nó sẽ yên giấc Lâm Chí đợi tới nửa đêm Thấy con say ngủ Ông nhẹ chân trón trén men theo cái mương nước sau nhà, đến bãi đất hoang giữa ruộng. Gần đó có vài cây cao giữa một cái mồ đất, xung quanh bao bọc là ruộng lúa xanh rì. Lâm Chí tiến lại gần gốc cây đa lớn nhất giữa mồ đất. Dưới đó có một cái miếu thờ nhỏ. Ông đặt chuỗi hạt giam giữ hồn ma người thanh niên ban sáng vào giữa trang thần. Sau đó ngồi xếp bằng trên tấm chiếu mỏng, miệng lẩm trầm độc chú. Một hồi lâu sau Chợt xung quanh gió nổi mạnh hơn Lá cây xào xạc như bão đổ bộ Nhiệt độ giảm xuống đột ngột Khiến cho không khí xung quanh Lạnh lẽo bất thường Bất ngờ từ trong hốc cây đa to Bằng cánh cổng căn nhà Xuất hiện một con nhện Cao lớn gấp đôi người bình thường Kỳ lạ thay Trên đỉnh đầu con nhện Là cái đầu của người phụ nữ Với hai mắt to bằng cái chén đang đỏ lợm sáng trực lên tí máu, miệng thò ra hai cái răng nanh dài, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài phủ xuống cái bụng nhện bự như lu nước. Mấy cái chân nhện tua tủa đầy lông lá đen đúa, nhìn vô cùng hung tợn. Đây chính là nhện yêu. Nó cất giọng khàn khàn, trái ngược với trước kia. "Chủ nhân đã tới." Lâm Chí mặt lạnh tanh, nói với nhện yêu Người tu luyện Nguyệt Gia Hồng Chú như thế nào rồi? Vẫn đang trong quá trình thưa chủ nhân Mà tôi đói quá Ngài có mang thức ăn về cho tôi không? Mới sáng ta có bắt được một hồn ma người thanh niên To khỏe lắm Chắc là người thích Nói xong Lâm Phúc tung chuỗi tràn hạt từ trang thợ Nơi cái miếu lên không trung Nó lơ lửng giữa không trung Rồi xoay tròn Từ dưới vòng tròn xuất hiện hồn ma người thanh niên ban sáng bắt được Hắn ta vừa xuất ra, nhìn thấy con nhện khổng lồ, thì miệng không ngừng gào khóc. Xịt pháp sự tha cho tôi. Lâm Chí không chút biểu cảm, chỉ phủi tay ra hiệu cho nhện yêu. Nó há cái miệng đầy răng nanh, phun một đám tơ, kéo hồn ma vào miệng, cắn nuốt hấp thụ âm khí. Hồn ma gạo trú trong chốc lát Trội im bạc đi Sau khi no nê hồn phách của người nhẫn yêu mới nói Tôi cần thêm linh lực cư ngài Phải thêm nhiều linh hồn nữa Mới luyện thành được nguyệt gia hồn chú Vài chục linh hồn xem ra là khó kiếm rồi Quanh đây dân cư thừa thức Không thể kiếm được từng ấy hồn cho người được Đầu lâu chỉ kiếm được một vài linh hồn chất dưỡng Chỉ còn một vài ngày nữa là xảy ra nguyệt thực trăng máu. Ta e trước lúc đó không luyện thành nguyệt giao hồn chú thì sẽ không kịp mất. Cả hai nhìn nhau, cùng ngẫm nghĩ hồi lâu. Chợt Lâm Chí nói trước. "Nhã Nhiêu, nếu như người hấp thụ linh khí của các vị thần thì sao?" nhành yêu tròn đôi mắt như hai cái chén kinh ngạc hỏi à, thần sau chủ nhân đúng vậy ngươi có từng nghe qua về ngôi đình tam Trí thắng ở gần đây hay không tôi biết nơi đó hàng năm thường có lễ hội cúng đình người dân quanh đây mỗi dịp lễ về sẽ tề tụ về đây cúng bái dân lễ ngôi đình này lịch sử lâu đời vài trăm năm Thợ ba vị tướng quân có công khai phá đất này Hướng dẫn người dân trồng trọt chăn nuôi Giúp đỡ người khốn khổ có công ăn dược làm Tạo phúc cho bách tính Công đức của họ vô lượng Thế nên được dựng đình thờ cúng cũng không có gì là lạ Ngài nhắc tới ngôi đình đó Liệu có mưu ý gì rồi chăng? Quả thật ta có ý này Đó là cho người chiếm lấy ngôi định đó Tiêu diệt ba vị thành hoàng Cho hấp thụ nguyên thần của họ Thế thì nguyệt gia hồng chú sẽ nhanh trong hoàng tật Nhận yêu nghe cái hoạch tàn độc đó thì liền thất kinh Tàn nhẫn như vậy sao chủ nhân Ngôi định đó ở ngay giữa lòng mạch Địa thế địa linh Liệu sức hai chúng ta có thể chăng Ánh mắt lầm chí, đỏ hoe lên Lòng lên sầm sọc Mọi thứ cứ để ta trụ liệu Vì nàng Ta chấp nhận là mọi thứ Dù có phải chống lại thiên địa Chốc quỷ diệt thần Ta nhất định mang nàng trở về lại thế giới này Sau đó Anh nhìn sâu vào cái hốc dưới cây đa tai bắt ấn vẽ những hình thù kỳ lạ Như giải mật mã Dứt kết ấn, trong cái hốc cây từ từ hiện ra một cổ quan tài bằng kính trong suốt. Bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Không ai khác chính là Ben Chanh. Nước mắt hai chí chợt trào, từ ngón tay ông khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt của cô, ẩn dưới cổ quan tài kính, cất giọng run run Nhớ năm đó, được đoàn tàu đánh cá cứu, Khi tỉnh dậy Ta đã phải cố gắng kiềm nén đau thương Để giỡn mình trong khoang đông lành trên tàu Nhằm giữ sát nàng lại Ta nói với họ Giữ sát nàng mang diệt quê an tăng Lúc đó ta tưởng người chết rồi Không ngờ loại tơ nhện của người thật đặc biệt Nó có thể tồn tại được ở dưới nước Chính nó đã cứu mạng chúng ta Nếu như lúc đó người chết đi Có lẽ cha con ta cũng không được như ngày hôm nay Mài mắn làm sao Khi người bám vô được một khúc gỗ trôi nổi Sau đó cũng nhờ người Đã chào cho ta quyển sách Mà sư phụ nàng truyền lại Bách thuật ăn năm toàn Thư. Trong đó ghi chép đủ thứ loại tà thuật, bi thuật, rất nhiều phương pháp điều chế các thứ ma dược trên đời. Cung sách quả thật là tinh hoa của giới huyền thuật. Nhờ của nó mà ta đã học thêm được nhiều bi thuật, điều chế được thứ ma dược, có thể giữ cho sát không bị hư hại. Đã 10 năm trôi qua, nàng ấy vẫn như vậy. Vẫn xinh đẹp như ngày ta mất nàng gì Chủ nhân đừng quá đau buồn Chúng ta sẽ tìm mọi cách cứu phu nhân mà Cũng trong sách đó có ghi về thứ tà thuật Tên là Nguyệt Gia hồn Chú Đây là loại ma thuật có sức xứ từ Trung Hoa Cụ thể là từ Mao Sơn danh Trấn Thiên Hạ hấp thu âm khí từ hồn người nhiều tới mức cho chủ thể mang âm khí ngang với âm khí của địa phủ. Cho đợi lúc việc thực trăng máu xảy ra sẽ dùng chính pháp chú đó mà mở ra cánh cổng thông từ nhân giới đến địa phủ. khi đó chúng ta sẽ kéo hồn phu nhân từ địa phủ về lại hồi sinh cho người. bọn địa phủ không kịp. Cánh cộng đó Bọn chúng có thể tự do mở ra tự phiêu chúng Còn tự nhân giới thì lại khó khăn trăm bề xin chủ nhân đừng nói vậy Quy luật sinh tử Đã có từ thời khai thiên lập địa Dạng vật đều có khiếm khuyết Không có gì là hoàn hảo Nên mới có quy luật tàn lụi và tái sinh Tái sinh để hoàn thiện hơn viên mãn hơn mà chủ nhân. Ngươi đã biết như vậy, tại sao còn chấp ta đi ngược lại mệnh trời, trái với luật sinh tử, chấp nhận theo ta làm những việc tàn độc, để mở ra cánh cổng đói vặt? Như ngày trước, Ngươi chỉ được phu nhân cho hấp thụ linh lực từ các loại xúc vật. Bây giờ ta cho phép ngươi dùng thuật luyện hồn người, để mà nâng tu vi người quả thật đã rất mạnh Mạnh hơn trước rất nhiều nhà niêu à. Nhưng đánh đổ lấy thứ sức mạnh đó Ta và ngươi đã tạo ra không ít nghiệp sát Hậu quả vô cùng nặng nề. Có thể không được luân hồi chuyển kiếp Ngươi không hối hận chứ Vẻ sầu thảm hiện rõ trên cả hai gương mặt Một yêu tinh một người Nhành yêu nói viết là làm việc ác trái với mệnh trời. Phật yêu vật theo các pháp sư tu hành như tôi không có tự cách để nói. Nhưng Thưa chủ nhân, ngài đối chúng ta quá hiền nhác. Kẻ thù quá đông và hung hãn. Giờ thì khác rồi. Đám quỷ rừng đối với tôi chỉ là nhãi nhép. Tôi hận Vì chưa tìm ra kẻ đứng sau điều khiển chúng, Lại nói theo hậu hạ sư phụ Sau đó theo tiểu thư dạo sinh tra tử Đến lúc người lìa đời Chính tôi ở bên người lúc đó Ngài đau mười Tôi cũng đau tám chính phận Nên vụ có chịu đọa đầy muôn kiếp Tôi cũng chấp nhận theo Ngài hội sinh phụ nhân trừng trị kẻ đứng sau Khạc khen cho sự trung thành của ngươi. Giờ ta coi như đã bán linh hồn cho bóng tối rồi. Và khơi niệm tà tâm rồi. Hừ, nhàn nhiệm à. Chúng ta bây giờ chung nhau thôi. Chủ nhân à, năm đó phu nhân đã hy sinh bản thân vì cậu chủ. Bao năm qua ngài cũng bên cậu ấy không trời Nhưng xem ra sức khỏe của cậu chủ à, Phúc Hưng vào gần đây Ta thấy nó trầm trọng hơn Không thể để sự hy sinh của phu nhân là vô ích được Âm dương trong cơ thể cậu chủ Bây giờ đã cân bằng rồi Sao lại như vậy được Lâm Chí trầm ngâm hồi lâu cho mới trả lời Ta nghĩ là do Phùng Thiên Tiến Và ma thần Ankara Đang xung đột cây gắt với nhau Và chính cơ thể của con ta là chiến trường giao đấu giữa chúng Cuộc chiến đối dần tàn phá cơ thể của thằng bé từng ngày một Khiến cho cơn co và khi ngủ của nó Xuất hiện ngày càng nhiều hơn Vậy ai sẽ là kẻ chiến thắng đây? Một bên là thần khí mạnh bậc nhất Một bên là ma thần vĩ đại Tốt nhất là không có kẻ nào nên chiến thắng cả Bọn chúng phải hòa hợp với nhau Thì cơ thể của Phúc Khương mới ổn định Kẻ nào chiến thắng Âm dương trong người thằng bé sẽ mất cân bằng ngay Tính mạng đe dọa nghiêm trọng đó Nghe xong nhận yêu năm chiều sau đó đưa mắt nhìn Lâm Chí vậy ngài có nghĩ như tôi hay không chủ nhân Lâm Chí giơ quyển Bách Thuật An Nam Toàn Thư trong tay mắt không rời miệng nói ta có nghĩ gì điều đó nếu như bọn Trung hòa thuận âm dương dung hòa cân bằng với cơ thể của thằng bé Cộng thêm lĩnh hội toàn bộ tinh hoa Từ quyển sách này Khi nó đủ lớn Với sức mạnh của nó sẽ làm chủ tất cả Kể cả việc trấn áp sức mạnh của ma thần Và thần khí phụng thiên tiện Lúc đó chắc chắn nó sẽ Cả hai nhìn nhau Cho cùng đồng thanh Thiên hạ đệ nhất <cười> khi đó chúng ta sẽ không phải trốn chui trốn nhủi nữa Chúng ta sẽ quay lại Săn đuổi kẻ làm hại chúng ta ra nông nối này Kẻ đi săn Sẽ trở thành con mồi bị săn Thú vị lắm chủ nhân à Nhưng có điều này ta hơi lo lắng Phúc Khương Tự khi sinh ra tới giờ Nó chưa thấy được ma quỷ bao giờ Hay là âm dương nhãn của nó có vấn đề Chưa khai nhãn được Là có lý do gì đó Tôi cũng không rõ nữa Thường những pháp sư mở mắt pháp trễ Đều là bất kỳ nhân dĩ tướng Chủ nhân đừng quá lo Ta cũng mong vậy Nếu phúc khưng con trai ta Trở thành thiên hạ đệ nhất cộng với việc ngươi luyện thành nguyệt cho hồn chú. khi đó chẳng ai có thể ngăn cản được chúng ta cả. với <cười> quyền lực vô hạn đó, ta sẽ chi phối tất cả, không để cho một ai động vào những người ta yêu thương. muốn bảo vệ người khác mà không có quyền lực và sức mạnh thì được vô dụng cả. <cười> Một nụ cười cất lên, khiến cho không gian xung quanh đặt quánh lại. Đây từng là anh thanh niên hai chí, thật thà chất phát năm nào hay sao? Hiện tại ông chẳng khác gì một con quỷ đổi lốt người cả. Cái chết là một ranh giới tự nhiên, mà trong chúng ta bất cứ ai trò cũng phải bước qua. Khi mất đi những người thân yêu, sẽ có những người chấp nhận quy luật bất biến đó. Nhưng cũng có không ít người muốn từ chối sự thật, sinh ra oán hận. Sự thù hận từ cái chết của những người thân yêu đã nuốt chửng lấy Lâm Chí rồi. Bây giờ trong mắt ông ta chỉ có trả thù, sức mạnh và quyền lực. Và Lâm Chí lại bao biện cho sự tham lam đó bằng cách dùng chúng bảo vệ người khác. Con người này đã thay đổi theo cách xấu xa nhất mức rồi. Trước mắt cứ tập trung vào cái định tâm tri thắng đó đi Mọi thứ ta đã có tính toán Người chơi lo Từng lệnh chủ nhân Sau cuộc đối thoại dài vừa rồi Lâm Chí Tài bắt ấn Cho cổ quan tại chứa sát cô chanh Chìm dần trở lại xuống lòng đất Nhận yêu Cũng dần dần tan tra Ẩn thân vào cây đa Bắt đầu từ hôm đó Lâm Chí khởi động cho âm mưu, chiếm lấy ngôi đình làng Tam Trí Thắng. Ngôi đình có tên đầy đủ là Tam Trí Thắng Hòa Ba Cổ Đình, có lịch sử mấy trăm năm nay và cũng là một trong những ngôi đình cổ nhất tại vùng đồng bằng này. Kiến trúc tuy trăm tuổi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn qua thời gian, mang nặng giá trị về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người Việt, giai đoạn khai hoang miền Tây Nam Bộ, vào thế kỷ 18-19. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, đình Tam Trí Thắng vẫn lưu giữ được đầy đủ nghệ thuật kiến trúc đặc sắc cổ kính tại vùng sông nước miền Tây. Ngôi đình tòa lạc trên một mẫm đất khá cao so với mặt đất khá bằng phẳng của các nhà dân xung quanh. Lâm Chí leo lên con đường dốc, dẫn lên đỉnh Đi tới khoảng sân rộng trải bên trong Khi quay mặt nhìn từ cổng đỉnh ra ngoài Lâm Chí thấy rõ mồm một Dòng sông dưới chân con đường Dẫn vào đỉnh làng là hướng bắc Mặt đông là con trạch lớn chạy ngang qua làng Mặt nam thông với con đường lớn ra chợ huyện Mặt tây giáp một trạng tre dày đặc xanh rì. Đỉnh Tam Trí Thắng Đúng là công trình hội tụ đầy đủ các yếu tố phong thủy Nhất cận gian, nhị cận quang, tam cận thị Lâm Chí nhìn địa thế nơi đây quá chí thánh Trong lòng có phần lo lắng cho kế hoạch của mình Ánh mắt ông đảo liên tục Quan sát bên ngoài địa thế và kiến trúc của ngôi đình Trên mái đình ba mái chồng lên nhau Theo kiểu kiến trúc thượng lầu hạ hiên Trên nóc đình cố gắng tượng dáng hình người Kỳ lân, cái chép hóa rộng mặt trước vài cột xi măng trang trí các hình hoa lá đắp nổi tinh xảo. Sau khi ghi nhớ các thứ này, lâm chí tự nhủ. Xem ra ngoài ba vị thành hoàng bên trong, ngoài này còn có không ít anh linh, các loại thú vật ngủ tại các pho tượng để canh phòng, theo dõi bốn phường tám hướng. Người xưa xây dựng đã triệu chúng lên mà bảo vệ bên ngoài. Quả là nơi linh thiêng bậc nhất xưa này. Lâm Chí chậm rãi, nhớ vị trí của lũ linh thú, sau đó mới bước vào bên trong đình. Tại đây có vài người đang quỳ sụp xuống bái lạy, nhàn có nghi ngút. Dưới gian nhà tiền đường là bộ ba bàn thờ bằng gỗ quý. Bàn thờ nghi hạ, thờ vị nhất thắng, có công khai hoàng mở đất. Bàn thờ nghi trung, thờ vị nhị thắng, có công đạo mương mở trọng kinh dịch. Bàn thờ nghi thượng, thờ vị tam thắng, Có công gieo trầm. Nhìn bộ ba bàn thờ uy nghi linh khí đất trời cuồng cuộn cuộn, tụ lại nơi đây. Không khỏi làm cho lâm chí có đôi phần nhục chí. Ông nhìn chăm chăm vào bàn thờ, bắt đầu khai mở mắt âm dương. Thì nhìn trỏ một một. Ba vị thành hoàng lừng lửng ngồi trên đó. Mỗi người một vẻ, gương mặt ai ai cũng nghiêm nghị. Thân vận giáp bạo, tất cả đều toát ra vẻ oai nghiêm vô cùng. Hào quang sau lưng chối lội. Ông nghĩ nếu chiếm được nguyên thần của ba vị này Chắc chắn thù tinh sẽ lập tức Luyện thành Nguyệt Gia hồn Chú Không phải tốn công đi bắt hồn người cho nó nữa Lâm Chí dò xét hồi lâu Sau đó có ý định thử sức mạnh của ba Thành Hoàng Ông lén lén luồn từ tay áo tra một chuỗi hạt quá dị Xuất ra một hồn quỷ nhỏ thoá Đen đúa, mỏ nhọn ta dơi Con tiểu quỷ nhìn ngó nghiêng Sau đó lẫn vào sau cây cột treo gần đó luồn lách chạy đi Lại nói chuỗi tràng hạt kỳ lạ này Gọi là tuyết liên khuyên Khác với chuỗi hạt của nhà Phật Có 108 hạt Tuyết liên khuyên chỉ có 64 hạt Bằng phần nửa mà thôi Pháp bảo này ban đầu thuộc về một tên sư giả Hắn cạo trọc đầu, Tự dựng lên tịnh am Giả danh sư thầy Lừa người lấy tiền công quả làm chuyện xấu hắn đi khắp nơi rao giảng về cái tịnh am đó bằng khả năng thuyết phục và thao túng tài tình người khác. Chẳng mấy chốc mà tịnh am được nhiều người quyên góp xây dựng nên khang trang. Tên sư giả bên ngoài hiền từ đức độ, miệng lúc nào cũng rao giảng về Phật pháp, nhưng sau lưng lại âm thầm có âm mưu tàn độc và dâm loạn. hắn lợi dụng các cô gái còn trinh nguyên, có niềm tin chánh niệm vào Phật pháp, mà rỉ tai gặp riêng hắn ở chùa. Sau đó dùng tà thuật ma dược học được từ bọn tà sư bên nước Thái, thôi miên họ làm họ dần mất đi ý thức. Sau đó làm trò đồi bại với các cô gái ngay trước chánh điện Tịnh Âm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, lấy đi tinh tiết của các cô gái, hắn bắt họ nhốt vào trong một căn hầm bí mật, giết rồi chặt xác thành 8 phần bằng nhau. Chẳng mấy chốc mà hắn lừa giết được 8 cô gái còn trinh. Tám cô khi chết Được chia thành 64 phần Quán niệm của 64 phần đó quá mạnh Liền hóa thành 64 hồn quỷ Rồi dùng 64 hồn quỷ này Luyện ngày đêm Nhập vào 64 viên Trên một chuỗi hạt quái dị Có màu đen tuyền, Không bắt nổi ánh sáng Do hắn thịnh ở Thái về Chân già hình thành nên tứ tà vật có khả năng chứa quỷ Âm khí sâu nặng Gọi là tuyết liên khuyên Sau khi luyện thành Tên sư giả kia có thể sai khiến được tận 64 vong quỷ Làm việc cho hắn Quả là ma thuật vượt xa các thầy pháp thông thường Khi đó quanh nơi hắn sống Đã rộ lên vụ việc mất tích bí ẩn của tám cô gái Cơ quan liền tiến hành điều tra Nhưng vụ việc trơ vào bế tắc Vị hung thủ dùng tà thuật để thực hiện Không chút kẻ hở Nên không điều tra ra được manh mối gì Đương nhiên việc dùng pháp thuật làm chuyện sống chỉ có người huyền môn có thể giải và nhìn ra được người đó không ai khác chính là lâm chí vụ việc tám cô gái mất tích bí ẩn ở huyện bình không khỏi làm lâm chí để mắt tới ông nhớ hình như đã thấy vụ án này có liên quan đến một thứ bí thuật tần độc liền lục tìm trong quyển sách quý giá mình đang sở hữu và quả nhiên thuật này có ghi trong bách thuật an nam toàn thư Lâm Chí sau khi xem xong chỉ cười khẩy. Cách thực hiện tàn độc chỉ có kẻ vô nhân tính, chuyên nuôi luyện âm binh kiểu ngu dốt mới làm. Lâm Chí từ khi sở hữu quyển sách quý đã có cách luyện khác, chẳng cần phải giết chóc, vẫn có tu vi hơn người. Đền bụng chẳng muốn dính dáng gì tới, thì bỗng có một thứ quyển sách ghi làm ông chú ý. Đó là tà vật mà thuật này khi luyện thành sẽ sinh ra. Một dạng vòng kim cang bất hồn. Tà vật có thể chứa đựng cả chục âm binh bên mình và tùy ý sai khiến chúng, quả là một thứ đáng lưu tâm. Bởi vì các tà vật thông thường chỉ có thể lưu giữ được một phong quỷ là hết mức. Sự tham lam trong lòng Lâm Chí Chật Dân Linh, ông muốn sở hữu thứ tà vật này. Nếu sở hữu được chúng, không khéo Lâm Chí có thể điều khiển cả một đội quân âm binh không chừng. Khi đó kế hoạch hồi sinh vợ, trấn áp ma thần Và thần khí phụng thiên tiễn bên trong người Phúc Hưng Cũng không còn quá xa vời Sáng tiện ông xử luôn kẻ đạo đức giả vô nhân tính đó coi như một công đôi chuyện Trừ hại cho dân Tuy cũng bước theo con đường nuôi luyện âm binh Nhưng Lâm Chí rất căm thù kẻ lợi dụng Rồi ám hại đàn bà con gái chân yếu tay mềm Ông chỉ bắt những hồn ma cố chấp Không chịu buông bỏ chấp niệm mà thôi Nói là làm Ông dặn dò con trai ở nhà sai kiến nhện yêu biến thành con nhện nhỏ bám trên trần nhà trong chừng thằng bé nếu có việc gì thì dùng thần giao cách cảm liên lạc với ông trội xách túi hành pháp leo lên chiếc xe máy cà tang lên đường qua huyện Bình tại đây ai ai đều xôn xao về chuyện mất tích của các cô gái lâm chí hỏi chuyện một người đi đường bà ta liền chỉ cho anh tới căn nhà của cô gái mất tích gần nhất đến nơi Chỉ thấy một không khí tan tốc, u uất hàng sâu trên gương mặt những người trong nhà. Ai ai cũng đều lo lắng cho cô gái trẻ bị mất tích bí ẩn. Lâm Chí giả làm người quen cô gái, thăm hỏi qua loa rồi đi. Ông ghi chép toàn bộ thông tin những nạn nhân xấu số đó, sau chuỗi sự kiện. Tất cả có điểm chung là đều liên quan tới cái tịnh Am, tòa lạc ở huyện này. Cơ quan điều tra cũng đã nhiều lần đến đây. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết gì Từng lưu lại Bởi tên sư giả kia sử dụng huyền thuật che giấu Phương pháp điều tra thông thường Làm sao có thể tìm ra được Chứng tỏ pháp lực của hắn Cũng không phải hạng tầm thường Lâm chí chào gia đình cô gái bị hại Rồi nhanh chóng đi tới trước cái tịnh âm Khai mắt âm dương ra nhìn Quan sát một lúc Thì liền cười khẩy Quả đúng y như ông dự đoán Mang danh nơi thờ Phượng Linh Thiên mà âm khí lại dày đặc đến ngột ngạt như thế này. Lâm chí tại bắt ấn dùng thuật phản âm nhãn là thuật che giấu đi linh lực pháp sư trong người. Lập tức toàn bộ linh khí thu gọn về giữa ngực. Kẻ trong huyền môn có nhìn vào bây giờ thì trong ông cũng không khác gì một người bình thường. Đây là chú thuật rất hiếm người biết, xuất xứ từ các thầy mo ở vùng cao nguyên Lâm Viên và đương nhiên ông biết được là từ quyển sách thần kỳ kia. Làm chí tài sách bó hương, ít trái cây, giả làm người đi cúng dường, bước vào trong. Tịnh am nhỏ thôi, nhưng khang trang sạch sẽ, có ao sen, vườn cây, trông rất là thanh tịnh. Bước vào chánh điện, đập vào mắt ông là bàn thờ tượng Phật, xung quanh đèn chớp nháy nhiều. tiếng loa phát ra âm thanh nam mô a di đà phật, cứ lặp đi lặp lại. Lâm Chí giả vờ thắp nhang bái Phật, sau đó đưa đồ cúng lên, vẻ mặt kinh bỉ. Vì với ông, những thứ đó chỉ để che mắt người thường. Mục tiêu duy nhất của ông là cái thứ mà tên sư giả này sở hữu sau khi giết tám cô gái kia. Lúc đang bái lại, khi đứng lên, thì có tiếng nói phát ra đằng sau. À dì đạ Phật, thi chủ ghê tập hương sọc. Lâm Chí chỉ liếc mắt sang. Là một người đầu trọc lóc, gương mặt cân đối hiện tượng, tuổi hơn 60, vầng áo lam giảng dị. Lâm Chí tự biết, nếu bây giờ mà khai âm dương nhãn, chắc chắn trên người này sẽ đầy tà khí xung quanh cho mà xem. Nhưng ông vẫn giấu đi thân phận, cúi người chào hắn. Nhìn gương mặt giả tạo đó, lòng thầm nhủ đúng là cái loại chó sói đội lốt cừu non. Ông cúi đầu cung kính chào. Xin chào sư à. Hôm nay tôi đến sớm hay sao? Trong tình am vắng vẻ quá Ê, ti chủ nhìn khá lạ Chắc là ở nơi khác tới Không biết tại am gần đây có cơ quan đến điều tra khám xét Không khỏi làm cho người đợi dị nghị Dù không có gì Nhưng ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng nơi đây Ít người ghé cung giường cũng phải biết bao lâu mới trả lại được thanh danh trong sạch cho nơi thành tịnh này đây. Tôi có nghe qua những vụ mất tích. nạn nhân dù từng ghé qua nơi này nhưng mà cơ quan điều tra cũng đã kết luận rồi. cây ngay không sợ chết đứng. sư đừng quá lo. Thí chủ quả là người hiểu chuyện. bữa nay đã tới giờ chưa? Mời thí chủ ở lại dùng bữa cơm chay đạm bạc với bận tăng chức <cười> phiền sự quá. À, không sao, không sao mà. Nói xong hắn quay lưng đi. Lâm Chí muốn thăm dò kẻ này. Liền khai nhãn trong khoảnh khắc. Bà quả nhiên, âm khí quanh hắn trùng trùng. Đúng ngày sau lúc đó, tên sư giả như có ánh điện chạy qua mắt hắn. Hắn tròn con người lên chốc lát. Sau đó trở về như ban đầu Hắn liếc nhìn Lâm Chí một cách lén lút Rồi dần quốc sao giang nhà ở phía trong tịnh am Lâm Chí thấy hắn đã đi khỏi Thì đảo mắt dò xét cái tịnh am quá dị Chợt nhận ra cách bài trí phong thủy nơi đây Từ cách trồng cây, đặt hồ nước, hòn non bộ Đều bố trí như một tử địa Mỗi chỗ đều có thể chứa âm binh ở trong Hiểm nguy trùng trùng ông vội khai mắt pháp, quả nhiên thấy ngay mỗi nơi đều có đám tà khí lẩn quất. thấy mình có nguy cơ không thoát ra được, lâm chí dội đứng phát dậy, định bụng trời khỏi cái tịnh am này. Nhưng ngay lúc đó, cánh cổng tịnh am đột nhiên đóng lại, giọng nói khang khang của tên sư giả lại vang lên. Có thể khai được mắt âm dương, hắn là người trong huyền một, không biết vị đây tế tệ am có việc gì. Quả nhiên khi nãy, mở mắt Pháp, tên sư giả này đã phát hiện ra. Hắn liền khóa cửa mà tra khảo, xem lầm chí lại. Ông chỉ cười, rồi đi thẳng vào vấn đề. <cười> Việc mày giết tám cô gái có thể che mắt người thường, chứ không che mắt được tao đâu thằng trọc à. Bây giờ giỡn trò đóng cửa thả chó sao? Để tôi coi bản lĩnh của mày ra sao? Lập tức, ông móc con dao pháp bảo quen thuộc từ trong lưng quần ra. Vài đều cái túi chứa đồ pháp, trúc ra vài đạo bộ vàng, giọng khiêu khích. Có bao nhiêu âm binh quỷ yêu, thì sai chúng ra đây hết cho ta. Ta xử một lượt, sau đó thì tới lượt mày, thằng trọc dạ dầm đảng. Tên sư giả nghe vậy, liền điên tiết sai âm binh ngự tại các nơi hiểm yếu lao tra tấn công lâm chí Từ các vị trí đó nhảy ra mấy con quỷ nhỏ Bằng con chó con Chúng bò bằng bốn chân Mang hình thù rất quái dị Trên gương mặt chúng Con thì chỉ có mỗi cặp mắt Con lại có mỗi cái miệng Còn con thì đôi tai Thậm chí có con Chỉ là đám lùng nhụm như bãi bùn đất Không một tra tay chân Lũ tiểu quỷ hú hét đinh cả tay Rồi nhất tệ xong lịch Lâm Chí thấy vậy chỉ đứng im xoay con dao cắm mạnh xuống đất, tay thả một đạo bùa rơi theo. lập tức chung quanh Lâm Chí có trận gió lốc bùng lên. xoay quanh lẫn trong cơn lốc xuất hiện tua tủa những mũi dao vàng ánh, nhắm hướng những nơi chứa hắc khí mà phóng tới. những mũi dao pháp khí bay đến đâu, là đám tiểu quỷ chưa kịp chạm vào người ông, chúng đòn bằng ra hết thảy. Lâm Chí thấy hình dạng của chúng, liền nhận ra ngay. Đây là chính mạnh phách của một người Bị tách ra để luyện thành tiểu quỷ Thấy đám tiểu quỷ bị hạ gần hết nằm la liệt Tên sư kia không khỏi cả kinh ừ, Rốt cuộc mày là ai phái tới Sao lại có thể thi triển Pháp trận thất truyền của sơn phòng phái như vậy Chẳng phải phái này đã bị tuyệt diệt cả trăm năm rồi hay sao <cười> Mày có chết cũng chẳng biết được tao là ai đâu Mau giao ra cái thứ mà mày dùng Để điều khiển lũ quỷ này đi Chính là cái dòng đó Thấy tên này không những mạnh Mà còn biết được tà vật của mình Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên tròn mắt Từ chỗ ẩn nấp Hắn nói Không thể nào Tà vật này là do ta thỉnh bí mật Từ bình thái vậy Giới quyền môn cả nước không ai biết được Sao mày có thể biết được chứ Bất ngờ lắm ha thăng trọng cù chút. Đừng có nói láo là mày thỉnh từ thái vậy. Chính mày đã giết thầy mày để chiếm đoạt nó. Tao còn biết khi sở hữu tạ vật này, mày còn có thể gộp tám mạng hồn lại thành một linh hồn. Rồi từ tám linh hồn gộp thành một đại quỷ. Tổng cộng mày có sáu con tiểu quỷ. Sau đó còn có thể tự do tách chúng ra như chơi một trò xếp hình vậy. Tao nói có đúng không? Nghe tới đây Tên sư giả không cầm nổi cái chuỗi tràn hạt đó nữa Mọi bí mật của hắn Sao lại để một tên vô danh tiểu tốt biết hết chứ Tay trung trung muốn đánh trơi chuỗi hạt xuống đất Hắn điên tiết mà gào lên Biết vậy thì sao chứ Đừng xem thường tao Nói trồi tay hắn bắt ấn Miệng lẩm trầm Xoay xoay chuỗi hạt Lập tức 64 vong tiểu quỷ đang nằm la liệt tan ra Hóa thành hát khí rồi tụ lại thành tám bóng quỷ nữ lơ lửng, mặt con nào con nấy vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, tai chân gầy đét như que củi, Móng tay dài nhọn hoắt, miệng há tra đen ngòm hôi hám, giữa trán có hình thù kỳ lạ như ấn chú. Quả là trước lúc chết đã bị yểm thuật rất giả màng. Tên tà sư ra lệnh cho chúng lao lên tấn công lâm chí. Lâm chí thu con dao pháp khí về tay. Liên tục ném bùa về phía chúng Phút chốc tám con quỷ nữ Bổ vây lấy ông Lâm Chí tả sung hữu đột Giữa vòng vây của bọn quỷ Bồ chú tung ra khắp nơi Nhưng xem ra lũ quỷ này mạnh hơn rất nhiều So với bọn tiểu quỷ kia Thấy Lâm Chí tất thế Tên tà sư cười lớn nói Tám <cười> con quỷ này Là do tao lựa chọn rất kỹ đó Trước khi chết mỗi con đàn bà này đều có tội lỗi riêng biệt nhau, gồm bất hiếu bất tính, bất minh, u muội, vô cảm, Nham hiểm, nóng nảy và dục vọng. Bọn chúng vào đây cung dưỡng nên thường xuyên qua lại tĩnh âm. Nhờ đó mà tao khai thác để chúng tâm sự hết với tao. Mày biết mục đích tao lựa chọn tám con đàn bà. Với tám tội lỗi khác nhau Để làm gì thì không ừ. Lâm Chí vừa chiến đấu Vừa nghe tới đây Chợt nhận ra mục đích sâu xa Của tên sư giả này là gì Tám phong quỷ mang tội lỗi này Khi luyện thành Cộng với thuật kép hồn Của cái chuỗi hạt trên tay Khi thực hiện chú pháp nhất thể Bọn chúng sẽ trở thành bát kỳ đại sà Là con xà tinh có tám đầu có khả năng pháp thuật vô cùng mạnh, nổi bật là phép hồn chú toái diệt. Chỉ một ánh nhìn của một trong tám cái đầu là thành thuật ngưng thị, tức là phá hoại đi toàn bộ mắt pháp, mắt thường, khiến cho đối thủ lập tức mù lòa. Sau đó ngưng thị tiếp tục tấn công vào đại não, khiến cho vỡ đầu mà chết ngay lập tức. Bất kỳ đại sư quả là thứ yêu tinh mà bất kỳ tà sư nào cũng muốn sở hữu. Về phần Lâm Chí càng giao đấu với lũ nữ quỷ, ông càng nhận ra chúng vừa đấu với mình, mà huyết lệ cứ rưng rưng nơi khóe mắt đỏ lồng. chứng tỏ chúng không hề muốn ám hại ông, miễn cưỡng bị tên trọc kia sai khiến bằng ấn chú ở giữa trắng, hoàn toàn không có ý quy phục hắn ta. nhận ra điều này, thì chỉ có hai cách giải quyết mới có thể đánh bại lũ quỷ nữ hung hãn kia: một là chiếm lấy cái chuỗi hạt mà tên trọc đang cầm; hai là thi triển phép. Vân ngạn tinh không Của các đạo sĩ Thất Sơn Chuyên dùng thanh tẩy các linh hồn ô ủi Cách thứ nhất không được Vì tanh trọc kia đang trốn Ở một nơi khác Từ xa điều khiển theo dõi lưu nữ quỷ Hiện tại không thể tìm ra được hắn Cách thứ hai Thì lại khó bị vân ngạn tinh không Cần một thời gian trị chú Mới có thể thực hiện được Hiện tại ông phải bận tay chân giao chiến liên tục Không thể nghỉ tay Mà thực hiện pháp đó được lũ quỷ tra đoàn nào là chí mạng đoàn đó lấy số lượng áp đảo lâm chí bọn chúng lúc này dồn lâm chí vào góc hẹp ở bờ tường không còn đường lui ông chống đỡ yếu dần đi cơ thể chậm chạp đi tới thời cơ tới một con nữ quỷ dùng ngón tay sắc nhọn Cắm chặt vào sườn lâm chí ông đào đớn hét lên máu bắn ra thành dòng nhưng thời cơ đó một con cát xuyên cả bàn tay đâm thủng ngực lâm chí Mồi hết tim gan nội tạng ra ngoài Cả bức tường đằng sau Bây giờ máu me bê bét hết cả Tên tà sư thấy dậy liền cười lớn Giọng thỏa mãn vô cùng <cười> Thằng chó ngu này Ý có chút tài mọn Đòi đấu với tao sao Tụi bay phanh thầy nó ra cho tao Dứt lời Tám nữ quỷ đồng loạt cạo cấu lấy cơ thể lâm chí. Chẳng mấy chốc mà cái xác của ông Thành một đống thịt nhầy nhụa. Tên tà sư càng cười lớn hơn Cuối cùng thì cái tên viện phước đã chết Lũ nữ quỷ thấy đống máu thịt mềm thuồng Lao vào ăn ngấu nghiến Nhưng khi cho thịt người bờ mờm Thì đột nhiên nó tan ra như khói Tên tà sư liền trợn tròn mắt lên Mẹ nó Chẳng lẽ là thuộc lạc ảnh Tạo ra ảo giác sao Đằng sau tám nữ quỷ Bỗng có tiếng lầm rầm của ai đó phát ra Bọn chúng xoay lại thì thấy lâm chí cả người không một vết xước đang đứng ở phía sau, tay bắt ấn, miệng lầm trầm niệm chú, rồi cắn ngón tay cho tóe máu ra, sau đó vẩy máu vào trắng của chúng. lập tức máu của lâm chí thanh tẩy cái ấn ở giữa trắng, đám nữ quỷ đau đớn quằn quại, sau đó trụ bỏ hắc khí bao quanh, trở lại thành tám hồn ma của tám cô gái tội nghiệp. Ừ, hết thuộc lạc ảnh. Chỉ nội bộ gia tộc kính dương biết được Bây giờ đã đến thuộc thành tẩy ồ ế Vân ngạn tình không bí truyện của thật sự Mày, mày là loại quái nhân gì vậy? Sau 10 năm, sở hữu quyển An Nam Bách Thuật Toàn Thư Từ đó, Lâm Chí đã lĩnh hội rất nhiều bí thuật của các môn phái huyền môn Vì cuốn sách quý giá này Mà sư phụ của Ben Chanh đã phải bỏ mạng Quả là cũng có phần hiểu được Lâm Chí bây giờ không phải là chàng thanh niên bùng núi quê mùa nữa Tâm tính thay đổi nhạy bén Chú Pháp đa dạng, thâm sâu khó lượng Ra tay nhẫn tâm, hiệu quả Tên sư giả này đúng là đánh giá thấp ông rồi Thấy tám cô gái đã thoát khỏi ấn chi phối Lâm Chí nói to Sao thằng trọc kia Tao nhớ mày còn có thể ghép tám hồn quỷ này thành một Biến thành bất kỳ đại xà mà Mau triển cho tao xem đi Tên tà sư chỉ biết công nín, vì hắn chưa luyện cho được con đại sạ đó. <cười> Bất kỳ đại sạ nếu luyện thành sẽ có phép ngưng thị làm mù loà người khác. Nhưng tao sẽ lấy độc trị độc. Đừng tưởng chỉ mình con đại sạ đó biết thuật của các loại sạ tinh. Mày nhìn xem. Sau đó Lâm Chí lấy trong túi pháp ra lá bùa màu xanh lá, chỉ bằng một cái vỗ tay đã bùa bùng lên một ngọn lửa xanh kỳ dị. Đây là bùa xà diệm. Nếu như ai bị mù loà do thuật ngưng thị của bát kỳ đại xà gây ra, hơ cặp mắt vào ngọn lửa xanh của bùa thì sẽ giải trừ ngưng thị ngay lập tức, khiến cho nó dừng lại, không ăn sâu vào não. Bùa này được một nữ yêu quái, nửa người nửa trắng vẽ ra. Do người yêu của cô phản bội, đi theo một trong tám cái đầu của bát kỳ đại xà. Vì cùng tộc xà tinh, Nên cô gái đó vẽ bùa kích hoạt xa diệm Đối nghịch với ngưng thị Của bác kỳ đại xa Nếu hắn có luyện thành bác kỳ đại xa Khiến cho tám hồn quỷ cô gái hợp nhất Thì cũng không có cơ may đấu thắng được Với người dị nhân này Vì ông ta đã có phép hóa giải rồi Lâm Chí bước vào sảnh trong của tịnh am Tra gian nhà sau Dùng mắt pháp tấu thị Nhìn tên sư giả đang trốn với một căn hầm tối Ông thò tai xuống Lôi hắn lên như lôi một cái hình nộm. Tên sư trọc chỉ biết ú ớn Tài chân hắn hoàn toàn bất động Các người cứng đờ như đá Tên trọc biết giờ này dùng tài phép gì Cũng không qua được mắt Lâm chí Người trước mặt là bậc kỳ nhân Dường như người này đã nắm được toàn bộ bí thuật Của các gia tộc giáo phái trong huyền môn Hắn quá sốc Dù chẳng làm gì Mà cơ thể cứ trơ ra Lâm Chí mới gỡ từng ngón tay cứng đờ của hắn, đang cầm chuỗi hạt mang tên Tuyết Liên Khuyên kia. Sau khi có được thứ mình cần, ông thò đầu vào căn hầm. Quả nhiên trong đó xếp đầy xương trắng của các cô gái bị hắn ám hại. Hắn che giấu nơi này rất kỹ, lại dùng bùa mà che mắt người khác, nên chẳng có ai có thể tìm ra. Lâm Chí đeo chuỗi tràng hạt vào cổ mà bước ra ngoài. Mục đích đã đạt được, nên khuôn mặt của ông vui vẻ lạ kỳ ông biết rằng giờ đây trên người của mình cũng mang nặng âm khí chuỗi tràng hạt nơi lưu giữ linh hồn của tám cô gái bây giờ chỉ là chuyển tai sở hữu từ lão sư giả đổi qua lâm chí mà thôi ông lấy điện thoại ra trình báo cho cơ quan chức năng với tư cách nạn danh giấu thân phận trời trời đi tên sư giả bị quá sốc trước tài của lâm chí bị bấn loạn tâm lý ngồi trung trải ở một góc nên chẳng cần trối hay làm gì Hắn chỉ nằm yên chịu trận mà thôi. Khi công an tới nơi, căn hầm nơi vị trí sát hại tám cô gái được phơi bài, tên sư giả lập tức bị giải đi. Lâm chí sau khi sở hữu, dần biết cách sử dụng tuyết liên quyên mà thu nhận các chữ âm binh. Nhập xuất đều đã thành thạo, nhờ có sự chỉ điểm từ quyển sách bí thuật kia. Trở về hiện tại, ở ngôi đình Tam Trí Thắng, ông đang đứng theo dõi ba vị thành hoàng nghiêm trang ngồi trên bàn thờ. Tay ông lẹn lén lấy từ trong ống tay áo ra, chuỗi hạt tuyết liên khuyên, làm phép xuất hồn một tiểu quỷ từ đó ra. Con tiểu quỷ nhanh như sóc, luồn qua chân bàn gần đó, định bụng dùng nó treo chọc thử sức của ba vị thành hoàng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của Ma Thần Ấn Chú Tác giả Triết Xăm Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào chương ngày mai Với tập 5 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành